Theo quan niệm từ ngày xưa để lại Lễ cúng cơm trong vòng 49 ngày Sau khi gia đình có người mất Là một trong những nghi lễ không thể không thiếu Để tiến đưa linh hồn của người quá cố Về thế giới bên kia Theo quan niệm của dân gian Người mới mất hầu như sẽ trải qua giai đoạn trung gian Để tìm cảnh giới tái sinh Khi đó linh hồn của họ vẫn ở trong nhà Và chờ qua các cửa âm phủ Do vậy người thân hàng ngày Phải tiến hành nghi lễ cúng cơm Để người đã khuất về yên lòng. Về thế giới bên kia. Không còn luyến tiếc gì nữa. Hôm ấy ở nhà ông Dầm và bà xoan, Bà đang bưng trên tay mâm cơm đặt vậy để thức ăn đạm bạc. Được đàn gọn gàng cùng với ba bát cơm đặt ngang nhau. Đặt mâm cơm lên trước bàn thờ. Bà xoan quay sang nhìn chồng rồi gật đầu. Ông Dầm tiến tới đứng ngay trước bàn thờ. Đơn mấy nén nhàng ông chấp tay khấn vái gì đó. Đoạn mặt rơm rớm nước mắt rồi vào. Mẹ à. mẹ sống khôn thác thiêng phù hộ cho con cháu, Chứ con thương mẹ nhiều lắm. Ông đưa tay chấm nước mắt, bà Xuân nhìn chồng như đang nức nở rồi tiến tới ăn ủi bà nhỏ giọng: Thôi ông à, ông đừng như vậy để mẹ luyến tiếc nơi này, lại không nỡ đi đầu thai. Như vậy thì tội mẹ lắm. Cả đầu ông quay sang nhìn vợ rồi bảo: Tôi biết rồi, cha nhang tranh hết rồi nhà mình ăn cơm. Bà Xuân gật đầu không nói gì. Bà xuống dưới bếp chuẩn bị cơm cho gia đình. Một lúc sau thì nhăng đã tắt. Hai ông bà và ngay người con mới ngồi lại để ăn cơm và xoăn liền vào. Ông cố gắng ăn uống để còn lấy lại sức. Cả tuần rồi con uống được gì đâu. Người top lại cả rồi. Ông dầm dừng đốt lại. Ông nhìn xa xăm ra bên ngoài trời. mà hiện ra một nét u sầu. Ông thực ra là con trai trưởng của ông bà Tám. Ông cổ thì đã mất từ khi ông còn nhỏ. nhà chỉ có hai anh em trai, ngày em thì hiện đang sinh sống ở xa. vốn gia đình nghèo khó, bà tám sau khi chồng mất cũng ở vậy nuôi con chứ không đi thêm bước nữa. một thân người phụ nữ gồng gánh nuôi hai đứa con khôn lớn. hai anh em thương mẹ lắm, đứa nào cũng muốn lớn lên có thể làm ông này bà kia để có tiền nuôi mẹ. ngặt nỗi việc quá khó khăn, cho nên ăn còn chẳng đủ, lấy tiền đâu ra mà ăn nòng. năm nay tuổi đã ngoài sáu mươi. Điều mà ông dầm tiếc nuối nhất vẫn là không thể lo cho mẹ mình một cuộc sống sung túc trước khi bà mất. Vốn bà Tám cũng siêng làm mà còn làm những việc nặng nhọc cho nên sức khỏe rất tốt. Lúc còn đương thời tuổi đã hơn 80 nhưng bà tuyệt đối không đi khom, mắt vẫn tưởng tỏ. Chẳng hề tỏ ra đau yếu hay bệnh tật gì cả. Dù không giàu sang vú quý gì nhưng ông dầm thấy bà cụ sống khỏe mạnh với con cháu. Ông cũng cảm thấy hạnh phúc lắm. cả làng cả xóm mai nhìn vào bà cụ cũng bảo bà phải sống qua trăm tuổi ấy vậy mà mọi thứ thay đổi chỉ trong chưa đầy một tháng hôm ấy bà tám còn đang khỏe mạnh mới cơm nước xong thì bà lại bảo mệt rồi trở vào trong phòng nghỉ ngơi đến tối vẫn chưa thấy bà ra khỏi phòng làm mấy việc lặt vặt như thường lệ thì cảm thấy lo lắng và trong phòng xem sao Bây giờ hai ông bà mới tá hỏa vì bà cụ đã sốt cao người vã đầy mồ hôi nằm vật ở trên giường Ngày sau hôm đó sức khỏe của bà xấu đi nhanh chóng. Chỉ trong khoảng một thời gian ngắn bà đã chút hơi thở cuối cùng. Trước khi đi bà chỉ có thể cố gắng nhấc cánh tay của mình lên. Chỉ vào thứ gì đó rồi miệng lắp bắp. Nó, nó. Cố gắng hết sức bà tám chỉ có thể nói ra được một chữ cuối cùng cuộc đời của mình. Chỉ vừa dứt hơi thì cả người của bà gục xuống. Cánh tay đang nhấc lên cũng tự do rơi xuống chiếc giường. Bà ra đi ngay sau đó. Quá đau buồn vì mẹ đột ngột ra đi, ông bà chỉ biết gào khóc bên cạnh giường, chứ chẳng còn để ý tới lời cuối cùng bà vừa nói, chỉ duy nhất một chữ nó. Hôm ấy đám tang của bà Tám, mọi người đang nối đuôi nhau ra đồng thì trời bất ngờ đổ cơn mưa nặng hạt. Đám người phải vội vàng đưa quan tài ra rồi nhanh chóng hoàn thành công việc. là thay khi ngôi mộ của bà Tám vừa được đắp xong, trời lập tức ngừng cơn mưa, mây tán đi chặt lại màu xanh thăm thẳm trên bầu trời. ánh nắng chói chan lại chiếu xuống mặt đất khiến hơi nước màu trống bốc lên sau hôm ấy thì đột nhiên cả người ông dầm và ông hoạt chính là em trai của ông đều lan ra ốm mất hai ba ngày mới khỏi Mà trận ốm mà theo như hai ông nói là từ bé đến giờ lần đầu tiên gặp phải đã một tuần sau đám tang của bà cụ ông dầm chẳng biết vì sao trong lòng luôn có cảm giác lo lắng bất an mới đêm qua ông sừng nhớ nghĩ đến chữ nó Câu cuối cùng mà mẹ nói trước khi bà lâm chung Cả đêm ông cứ nằm chắp tay lên đầu nghĩ về lời của bà cụ. chứ nó mà bà nói hôm đó dường như đang ám chỉ một thứ gì. Một thứ mà trước khi bà chết đã nhìn thấy. Nhớ lại ngày hôm ấy ông dầm cùng lúc đang cố gắng nói ra lời cuối cùng. Bà cụ trợn cả mắt nhìn thứ gì đó để kinh sợ. chằm chằm nhìn ra phía sau lưng của hai người con và đánh mắt cực kỳ sợ hãi. Người ăn cơm thích chồng mặt cứ đơ ra chẳng chịu ăn. Bà xoan lúc này đền bảo. Ông làm cái gì mà cứ thần người ra vậy? Lo ăn đi chứ. À tôi đang nhớ lại cái hôm mà mẹ mất đó. Đêm qua đến giờ nghĩ mãi mà chẳng ra bà gạ. Như là cái hôm đó là sao? Chuyện cũng qua rồi mà. Ông cứ như vậy để làm gì? Mẹ thì cũng đã mất. Ông thế này làm sao bà cụ an tâm mà siêu thoát? Cái của tôi không phải là cái chuyện bà cụ mất Mà là cái chuyện khác Thằng đột con trai cả cung bà thay mẹ hỏi Là cái chuyện gì về bố Bà nội thì cũng đã mất Bố cứ buồn rầu mãi làm gì Thì bố cũng biết là như vậy Thì cứ mà đêm qua nằm suy nghĩ Thì bố mới nhớ ra Trước khi bà mất bà gầm sức để nói một chữ nó Ông quay sang nhìn vợ mình rồi hỏi Bà có nhớ cái lúc ấy không Bà xoan nhíu mày khét lục lại trí nhớ về cái hôm mà bà cụ chút hơi thở cuối cùng. Suy nghĩ một đoạn mới vừa nhớ ra điều gì bà bảo. À đúng rồi. Tôi nhớ lúc đó bà cụ chừng mắt nhìn lên. Chỉ tay ra đằng sau lưng cố gắng nói một chữ nó. Tôi nhớ chứ. Chẳng qua là lúc đó vì quá đau buồn cho nên tôi chả để ý. Ông dầm gật đầu. Hai người con trai im lặng lắng nghe câu chuyện mà bố mẹ đang nói. Vì lúc ấy hai thằng không có mặt ở nhà. Do có công việc ở ngoài Bà Soan nấp úng hỏi trầm. Vậy sao mà ông Phải suy nghĩ mãi như vậy Thì bà cũng thấy đó Hôm ấy lúc mà bà cụ Chuẩn bị đi ra Đáng ra theo lý thường ấy, Thì bà phải cố gắng nói gì với chúng ta Đằng này lại chỉ nhìn cái gì đó Xong nói ra cái từ đó Tôi chả hiểu nổi Hiểu ý của ông nói gì Bà Soan gật đầu đâm chiêu suy nghĩ Miệng thì thầm ở lại nhỉ Sao bà cụ không nói với chúng ta lời cuối Mà lại như đang ám chỉ cái thứ gì đó Vì cái từ nó Đó chắc chắn là không phải chỉ để ai trong phòng Vì lúc đó chỉ có thầy tâm Và chồng của mình ở đó Mà trước đến giờ bà cụ Có gọi ai là nó bao giờ đâu Bà nói đúng Trước đến giờ bà cụ chưa bao giờ gọi ai là nó cả tôi thấy cái chuyện này có vấn đề gì đó Hai ông bà còn đang đoán giả đoán non thì thằng giáo là con chạy út đột nhiên đang ăn cơm thì ôm bụng nôn oẹ nó chạy vội ra ngoài sân mà nôn thốc nôn tháo mãi một lúc mới có thể trở lại trong nhà và xoan nó lắng bảo cần làm sao vậy bị cái gì mà tự nhiên nôn nó nói thế Giáo nuốt ngộm nước miếng rồi lượm giọng bảo khiếp thật đó, thế này mẹ mua khi nào mà có mùi ôi thiêu quá vậy may mà con còn chưa có nuốt xuống cả nhà liền nhìn vật ít thịt trên mâm đó cũng là đĩa thịt được đặt lên mâm cúng ban nãy sau khi xong bà xin mang xuống để cả nhà ăn trưa bà xoan liền hoang mang thôi chết thịt bị thiêu à dão gật đầu đúng đó mẹ mùa thịt kinh quá thôi cứ như là thịt thối lôi ra nấu vậy đó ông dầm biết đây là thịt ban nãy cúng cơm Đợi ánh mắt hoang mang nhìn vợ bà xoan bốc vội đi thịt lên người người rồi bảo Trời đất ơi, sao lại thịt thối được chứ? Mày mới mua sáng sớm lúc hôm nay ở quầy thịt vừa mở bán cơ mà, sao lại có thể như vậy? Người thêm một vài hơi bà không thấy miếng thịt nào có vấn đề, để chắc bà ăn thử một miếng xong quay sang con trai. Thịt bình thường mà, làm gì có mùi thiêu Gắp một miếng cho vòng miệng, ông dầm nhanh nhồm nhòm rút thẳng vào trong bụng, chẳng hề tỏ ra vấn đề gì. Thằng đột cũng điền ăn thử rồi khẳng định. Thịt bình thường mà có bị sao đâu Ông dầm và bà Soan kết thở vào Vì thịt không hề bị làm sao Giống như lời của giáo nói Nếu mà bị thiêu thật thì còn đem cúng Thì phải tội chết Bà Soan liền bảo Trời đất ơi may mà không có bị thiêu Chứ không thì lại to chuyện Đồ để cúng cho nên tôi không có dám thử vào đó Nhưng mà thịt mua về tươi rói Chẳng hề có vấn đề gì cả Ông dầm gật đầu Ngồi đối diện giáo vẫn còn đang hoang mang Tột độ miệng lắp bắp Mật nghệt ra vì không hiểu sao bố mẹ và anh trai Là khẳng định thứ thịt kia vẫn hoàn toàn bình thường Trong khi trong mắt của gã Giết thịt mà bà xoan vừa đặt xuống dưới mâm Chỉ nhìn thôi là đã thấy có vấn đề Đã đang chuyển sang màu thiêu một cách nhanh chóng Mỗi ôi thiêu bốc ra nồng nặc như đang hỏng cận tuần lễ Đang sập vào mũi của giáo Mỗi ôi thiêu nồng nặc là như vậy Ấy vậy mà ba người kia vẫn ăn một cách ngon miệng Khẳng định thịt không hề bị làm sao Khiến cho gã lượm cả giọng muốn tiếp tục nôn ra Khiếp quá đi thôi thì thiêu rồi bố mẹ và anh lại ăn như vậy Đau bụng chết đó Còn không có ăn nữa đâu Nét xong giáo đứng dậy khỏi mâm rồi rời đi Ba người còn lại ngỡ ngàng Chẳng biết tại sao anh lại tỏ ra như vậy Nhìn lại đi thì họ thấy nó hoàn toàn bình thường Chứ có bị làm sao đâu Kể cho giáo rời đi Hai ông bà và đột vẫn tiếp tục ăn uống như bình thường Rồi dọn dẹp nghỉ ngơi Dạo sau khi rời khỏi nhà liền ghé vào một quán cơm đầu làng Bụng còn đói gã liền bảo Bà Cám ơi cho con đi cơm nhé, Nhiều cơm một chút Bà Cám chủ quán cơm gật đầu mỉm cười Ở rồi có ngay Làm xong đi cơm Bà tín lại cái bàn đặt lên cho Giáo Bà liền bảo Thế này sao không ăn ở nhà mà lại ra đây Giáo nhằn nhó nghĩ về đi thịt ban nãy rồi bảo Khiếp nữa Chẳng biết mẹ con sáng nay mua thịt ở đâu Về nấu thì mỗi ôi thư bốc lên Con ăn chúng một miếng mà chịu không có được nôn ra cả Hay vậy mà họ vẫn ăn bình thường Con thì không có ăn nổi phải chạy ra đây Đói quá đi mất thôi Ngồi chờ cúng cả buổi rồi tự nhiên chẳng ăn được gì cả Bà cắm câu mày lại vì không hiểu Sao lại có cái chuyện thịt bị ôi thiêu Mà nhà bà xoan lại không biết Còn nấu cho cả nhà ăn Giờ lại có chuyện mấy người kia ăn uống bình thường Thằng này phải chạy ra đây Bà lúc này ẩm ừ bảo. Vậy hả? Thôi ăn đi kéo đói, nhiều cơm đó nhé. Giáo gật đầu cảm ơn rồi bốc đôi đũa định ăn Một cơm nóng và mấy món ăn ngào ngạt làm cho gã cảm thấy đói hơn bao giờ hết Chẳng đợi gì thêm giáo liền xúc luôn miếng cơm vào trong miệng nhanh nhồm nhòm Sau đó cắp miếng thịt nửa nạc nửa mỡ cho vào miệng Với nhai một miếng thì giáo đột nhiên trợn cả mắt Người khựng lại miệng cũng không còn nhanh nữa Cơ bụng của gã nấc lên một vài cái vì sự gấm ghét của thứ đăng nhai trong miệng. Dạo đứng bật dày chạy thẳng lên bên nông quán cơm rồi nôn thốc nôn tháo. Cả nôn đến mức tái mét mặt vì trong bụng vẫn còn đang trống rỗng do đã ăn uống được gì đâu. Bà Cám nghe tiếng nôn thì dừng tay lại ngó ra bên ngoài, mặt đầy hoang mang vì chưa hiểu chuyện gì. Dạo ở ngoài đó còn đang nhổ từng bãi nước bọt mặt cao có. Thì gã nôn nãy giờ chỉ là một chút cơm còn lại toàn ra nước bọt mà thôi. Bà chủ quán ra tới ngoài nhìn rão rồi hỏi. Làm cái gì mà nôn hết như vậy? Khiếp quá thôi. Bà mua thịt ở đâu mà nấu ăn thiêu cả vậy? Thịt như vậy cũng đem bán cho được. Thiêu là sao? Ý của cháu là thịt bị thiêu nữa hả? Sao lại có chuyện như vậy? Chứ không phải thịt thiêu. Cháu phải nôn ra như vậy làm gì? Đáng hết cảm giác gấm ghét kia. Giáo quay vào bên trong nhìn vào đĩa cơm của mình ban nãy Thì đúng như gã nghĩ Mấy miếng thịt còn lại trong đó đổi thành màu của thịt thối Chứ chẳng còn phải bị thiêu nữa Đó bác nhìn đi Thịt thối cả rồi con gì Bà cám tiến sát lại cái bàn cầm đuôi đĩa cơm lên Bà nhìn vào đó rồi nhìn về giáo Thôi là thôi thế nào Cơm thơm lừng thế này mày bảo thôi Đĩa cơm được đưa ra trước mặt Giáo vội lùi lại bịt mũi. Thôi thôi thôi Bác đừng đưa con về với con đi đi Mùi thối nồng cả lên rồi đó Vẫn không hiểu vì sao thằng này lại khẳng định là thịt thối Bà cắm gắp luôn một miếng bỏ vào trong miệng Nhanh nhộm nhộm rồi nuốt luôn đứng đó nhìn hình ảnh của bà chủ tiệm gắp cái miếng thịt thối đưa cả vào mồm Giáo một lần nữa bụng miệng kinh hãi Cả người run lên vì sự gấm ghét Bà cắm ăn xong miếng thịt thì quay lại bảo Mẹ mày chứ thịt ngon thế này bảo thôi Dạo bây giờ chỉ còn biết lắp bắp. Có bực mình vì buổi trưa lại bị một thằng thanh niên tới quán rồi bảo lệ thịt của mình thôi. Mặc dù nó hoàn toàn bình thường. Bà cảm nghĩ rằng thằng này đang muốn kiếm chuyện nhằm lấy cứ không trả tiền. Bà tức điên lên rồi chửi. Mày không ăn á, mày cút đi cho bà buôn bán. Cái thằng danh con chứ, mày nhờn với bà đấy hả? Đừng có tưởng bà đây hiền nhá. Cút đi không là bà kêu người tận cho một trận đó. Bà cám đứng chống nành lửa mắt nhìn ráo. Gã dù thấy miếng thịt trong đĩa cơm bị thối. Nên mới như vậy chứ hoàn toàn không có ý kiếm chuyện. Thế nhưng vì bà đã quá gắt. Cho nên gã đành trả tiền rời đi. Bà cám lại trời Tao trả cần. Mày cầm lấy tiền mày phán đi. giáo rời đi với cái bụng còn đang đói vì chưa ăn được gì. Thế nhưng giờ cũng chẳng thể ăn được nữa. Vì cứ nghĩ đến mấy miếng thịt thối. Là gã lại lượm cả giọng muốn nôn ra tiếp. buổi tối hôm ấy ăn uống xong cả nhà trở về phòng để nghỉ ngơi riêng giáo thì chẳng thể ăn được gì vì hễ cứ động vào thứ gì thì gã lại thấy nó bị ôi thiêu hỏng cả giáo chỉ có thể nuốt đại miếng cơm cho đỡ đói mà đêm buông xuống trời bất ngờ đổ cơn mưa nặng hạt giống như cái ngày người ta khiêng quan tài của bà cụ nhà ông rầm ra đầm cơn mưa như đặt chút nước xuống ngôi đặng trong đêm mờ mịt ở bên ngoài hàng chục tia sét chói lọa xẹt ngang qua bầu trời Đánh xuống dưới đất Kèm theo một tiếng nổ đính đình tài nhức ốc Nằm trong nhà Giáo đang nằm co do vì lạnh Vài giọt mưa hắt qua khe hở của tấm vách bắn vào người Khiến cho gã cảm tin lạnh lẽo Cố gắng đổi hành vào sâu bên trong Nhưng mà chẳng hiểu sao Những giọt mưa vẫn lạnh hắt vào trong người Khiến cho giáo bực mình Tấm mền mỏng chẳng thể giúp cho gã Ngăn được mấy hạt mưa kia Ở bên ngoài cơn mưa vẫn còn đang xối xả Tiếng mưa rộn lên trên mái ngói ẩm ẩm, chẳng thể nghe được âm thanh gì khác. Bên trong nhà mỗi lúc một lạnh, lạnh đến tê tái tưởng chừng như sắp đóng băng. Giáo nằm sát với thành giường quay mặt về cửa cố gắng nằm ngủ. nhưng cơn đói khát vì cả ngày chỉ ăn được chút cơm, làm cho gã chẳng thể nào ngủ nổi. Nằm co người lại vì lạnh và để kìm lại cơn đói, miệng khét dần lên vài tiếng. Nằm thêm được một lúc thì cơn đói khát khiến cho giáo chẳng thể nào chịu đựng. bồng đã kêu lên thành tiếng Các ngồi dậy thần cả người đưa tay ôm bụng sự đói khát làm cho giáo nhăn nhó khó chịu thế nhưng trong đầu hình ảnh mấy miếng thịt thối liên tiếp hiện ra khiến cho gã lượm rộng cái lành cái đói chiếm lấy tâm trí cả người cũng đã là đi nếu còn tiếp tục như vậy chắc chắn giáo không chịu nổi cho đến sáng mai nghĩ lại lúc tối mâm cơm còn chưa hít cho nên bà xoăn đậy lại rồi cất vào bên trong Giáo thì vẫn còn thấy khó chịu nhưng đành bấm bụng mọ đi ăn vì quá đói. mà đến cái đèn dầu giáo châm lửa chiếu sáng căn phòng, cầm nó trên tay gặp bước đi một cách mệt mỏi. cơn đói rét khiến cho giáo cảm thấy khoảng cách từ phòng cho đến bếp như đặt xa rượu vợi. Ở bên ngoài một tiếng sấm vang trời cầm với tiếng xét chói lòa xen vào bức vách. Giáo dùng mình đứng im một chỗ, tim đập mạnh vì sợ. Cả chút nữa thì thả luôn cái đèn dầu xuống đất. Hồi vàng nắm chặt tay lại để không cây đèn cầy rơi khỏi tay Cả cố gắng chấn tĩnh lại Miệng thở ra vài hơi Dồn sự sợ hãi Rồi xuống dưới Nhìn qua khe hở nếp vách nhà Ánh sáng từ những ngọn đèn khác Vẫn không ngừng rực lên Cơn mưa nặng hạt vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại Cả người run lên vị lạnh giáo nhấc bước chân tiếp tục bước đi Đi ngang qua phòng bố mẹ Thì bên trong bỗng phát ra tiếng nói Dạo đây hả con Giờ đây con làm gì ngoài đó vậy hả Tiếng người vừa rồi là của bà Soan Bà đang thiêu thiêu ngủ Cảm thấy như bên ngoài có ánh sáng Của ngọn đèn dầu thì điện hỏi Bà nghĩ có lẽ thằng con út Giờ mới thấy đói cho nên hỏi vậy Đúng như bà nghĩ dạo điện đáp Vâng con đi mẹ Mẹ cứ ngủ đi con xuống bếp kiếm gì ăn đã Bà Soan mỉm cười Nói ra bên ngoài Con đói hả Phải để mẹ dậy lấy gì cho mà ăn Thôi mẹ cứ ngồi đi Con tự xuống đó lấy được mà Ờ Đoàn mẹ để trong cái tủ đằng trên đó Còn nghe thì con nhóm lại bếp hâm lại rồi hãy ăn Giáo vâng giả Bà xoăn trở lại đi ngủ Ở bên ngoài nhà không thích mẹ nói gì nữa Các lạnh nhấc chân mệt nhọc đi về nhà bếp Tiếng mưa vẫn còn đầm mỹ rội vào đũ tai Ngoài trời sống chép rìn vang Như có thứ gì đang chút cơn tịnh nổ xuống mặt đất Trong nhà tiếng mưa rơi rội vào vách vào ngói nhà cứ ầm ầm văng vọng cầu với tiếng nước rột ở đâu đó trong căn nhà gỗ đã xuống cấp nhiều đoạn ngói đã bị nứt xa nước mưa thấm qua dưới nhỏ xuống dưới nền nhà hỏi chung với những âm thanh này tại ở một nơi nào đó vô định trong căn nhà này còn vang lên những tiếng lục đục sột soạt như thể đồ vật trong nhà va chạm với nhau từng đợt nó cứ như vậy văng vẳng lẫn vào trong tiếng ồn nã của cơn mưa trong đêm trường Trong nhà lúc này tiếng mưa rội Tiếng nước nhỏ rột Tiếng đổ vận vào vội nhau đục đục Xen với nhau thành từng nhịp. Trong bóng tối giáo vẫn đang bước từng bước nặng nhọc Hướng về nhà bếp Bụng cứ kêu lên ồn nọt vì đói Mặt của gã lúc này dường như cũng đã tái nhợt cả đi Người đang dần dần lả đi Ánh sáng của ngọn đèn dầu chỉ đủ để soi sáng một đoạn đường trước mặt của giáo Và một chút không gian chung quanh Ngọn lửa bị mưa gió bên ngoài hắt vào Làm cho leo lắt mấy lần như muốn tắt Mấy lần đã tối sầm lại chẳng còn nhìn rõ Càng tiến gần tới lối dẫn tới nhà bếp tiếng nước chảy gì dầm càng hiện rõ bên tai của giáo Lúc này các con nghe được âm thanh Như có vật gì đó va chạm ở dưới bếp Chân ghé dừng lại vì tiếng động vừa rồi Giáo như mày tập trung để lắng nghe rõ xem tiếng động đó là gì Nó vẫn chưa hề dừng lại Khi đã tập trung lắng tai nghe Ngoài tiếng mưa còn nào ạt Đúng thật là từ dưới nhà còn có tiếng gì đó Giáo lầm bầm tự hỏi ở trong miệng Tiếng gì vậy nhỉ Không khí vốn đã lạnh lẽo cho cơn mưa Thì bây giờ giáo lại cần trở nên giá rét cán nội cả da gà miệng rít lên một tiếng Lạnh quá Giáo lạnh đến mức phải đưa cái đèn dầu lại để sửa ấm Thế nhưng nhiệt độ phả ra chẳng giúp bản thân khác hơn đảm bao Giáo hứa lành một hơi im lặng Tiếp tục bước đi Thêm một lúc thì nhà bếp chỉ còn cái gã Là tấm vách nhà mà thôi Lúc đến gần nhà bếp Âm thanh lục đục kia nghi Bây giờ hiện ra gió muộn muộn bên tai Giáo lúc này Cao mày ngẫm nghĩ rồi bảo Ai vậy cái nhận ra tiếng động đó Không hẳn là thứ gì đó đang va đập Mà là do có người đang sục sọi Ở nhà bếp Vì giáo còn nghe được cả tiếng bước chân Dịch qua dịch lại Lấy làm lạ vì nửa đêm có người lục nội ở dưới bếp Các liền hỏi Ai ở đây vậy? Không có tiếng trả lời Tiếng đồng kia hoàn toàn dừng lại sau câu hỏi của giáo Các lần nữa tỏ ra đầy khó hiểu Đứng im tại chỗ vẫn chưa bước tiếp được Hắn nghĩ rằng tại sao dưới bếp lại có người Mà tối đen như mực như vậy Ngay đến đây bỗng một cảm giác sợ hãi xuất hiện trong đầu của gã Vốn từ nhỏ bản tính sợ ma sau liền nghĩ tới khả năng đang có bóng ma nào ở dưới bếp cây đèn dầu trên tay đang run lên bẩn bật. cố gắng gạt đi nỗi sợ giáo tiếp tục bước thêm vài bước nhịp tim trong lồng ngực trở nên tăng mạnh ánh sáng từ ngọn đèn dầu chiếu rọi qua không gian sau ô cửa dẫn xuống chỉ đủ để cho giáo nhìn thấy một đoạn căn nhà bếp trước mặt Bên tài của gã bây giờ chỉ còn tiếng mưa và tiếng nước chảy ngoài ra thì không còn âm thanh nào khác Hơi thở sợ hãi hất ra chậm chạp. giáo đưa ánh đèn đến phía trước cố gắng để nhìn xa hơn. Trong căn nhà bếp dường như chẳng còn ai ngoài bản thân của gã. Dạo thì có chút bất an. Vì chắc không phải mình bị mai nhát như nãy giờ nghĩ tới. Đứng im để tự trấn tĩnh một lúc. Cả lúc này nghĩ tới có thể là mấy con chuột đang lục lọi đồ ăn mà thôi. Thở thêm mấy hơi dạo bước về cái củi. Mắt nhìn về phía cửa ngăn tủ trên. Vì bà Xuân dặn đồ ăn được cất ở trên đó. Bồng già kêu lên vài tiếng. Người đã quá đói dọng hết sức bước vội tới. Mà không cảm thấy sợ gì. Bây giờ đến cả việc bà Xuân dặn nhóm bếp hôm lại đồ ăn cũng chẳng còn quan trọng. Vừa bước tới chiếc cái cụi cất đồ ăn và chén bát. Giáo giật mình vì chân vừa dẫm phải một vũng nước đọng dưới nền nhà. Vì nền cũng chỉ là mặt đất được nện chặt. Sau nhiều năm trở nên đổi lõm Khiến nước động lại thành vũng Ra cuối xuống Ròi ánh sáng vào trong đó Nước bị dầm chúng văng ra tung tóe. Gã lại nhìn lên ngói nhà Mà nghĩ chắc là do bị vỡ Cho nên nước mới nhỏ xuống động lại ở đó Là thay nhìn mãi Thì vẫn chẳng thiết được kẽ hở nào cả Cũng chẳng có giọt nước nào Từ trên đó nhỏ xuống Dạo câu mày vì lạ Không có nước nhỏ xuống đây Thì vũng nước này là như thế nào Còn đang suy nghĩ về vũng nước đậm Bên trong ngăn tủ trên kính cửa nhỏ Còn đang đóng đột nhiên phát ra một tiếng cụm Giáo giận mình đánh thức một cái duy ngẩng lên Vì đã đứng sắt ở đó nên chẳng khó khăn ra có thể biết được âm thanh vừa rồi Phát ra từ trong ngăn tủ trên cụm Hết một nơi thật sâu lấy lại bình tĩnh Nâng cái đèn dầu lên trước cửa dọn ánh sáng vào Cái nghĩ rằng mấy con chuột còn chưa bị bỏ đi Vẫn còn đang lục lọi đồ ăn thì bực mình chửi tiếp Chuẩn bỏ đâu ra mà nhiều thế hả Mai phải sửa lại thôi Biết là tủ có lỗ hồng Cho nên chuẩn mới có thể mò vào cái đỉnh sáng mai dày đem ra sửa lại Nếu không chuẩn phá hết đồ ăn trong tủ Giáo đưa tay còn lại nên mở tủ ra Tay vừa chạm vào tủ Các liền cảm thấy như có một cơn gió nhẹ lướt ngang qua người trong tích tắc thôi cứu được khiến cho giáo dựng cả tóc gáy cả tù được mở ra thanh âm bản lề khẽ vang lên cả mắt đang nhìn vào bên trong tù giáo nghĩ rằng khi tù được mở ra mấy con chuột lục lọi sẽ sợ lập tức bỏ chạy thế nhưng không cả mấy chính là người tỏ ra sợ hãi cơn sợ hãi Tuột cùng ngập đến trong chưa đầy một giây giáo hét lên một tiếng thất thanh hoài chung vào đàn mưa nặng hạt trong đêm trường cả người ngã xuống dưới nền đất hai tay chống dần đằng sau Đưa bàn chân quấy đạp liên hồi để lùi người lại Mắt của gã vẫn dán lên cánh cửa tủ trên cùng Nơi chính tay của gã vừa mở ra Ngọn đèn dầu bị thả rơi xuống đất vỡ nát Bên trong còn có một ít dầu hắt ra bên ngoài Bắt lửa dưới bùng cháy Ngọn lửa bập bùng soi dọa một chút ánh sáng Chiếu lên một góc đằng sau hộp tủ Nơi cái hình ảnh đầy đáng sợ Đã khiến cho giáo phải trận mắt há mồm Bỏ lùi ở dưới đất Ánh lửa mở ảo hắt lên chiếu vào bên trong hộp tủ. Mắt của gã có thể nhìn rõ đằng trong cái tủ đó. Một cơ thể người đang nằm gọn. Bên cạnh là cái nồi thức ăn bị bật nắp vung sang một bên. Thiệt cá nhảy nhụa giao vệ còn dính để lên trên thành. Đối diện với cơ thể còn đang nằm im. ngẩng cái đầu và gương mặt kinh dị ra bên ngoài. Người, à không. Thứ ma quỷ đang nằm trong hộp tủ ngoài mặt ra. nhìn chằm chằm vào gác đàn ông đang không ngừng tỏ ra kinh hãi cả mắt trắng giã không còn trồng đen mái tóc của nó bậc trắng bị ánh lửa hắt vào khuôn mặt nhăn nheo thành từng nếp trên miệng còn dính đầy thịt cá và đống gia vị giáo ở đằng dưới không ngừng quấy đạp lùi về đằng sau màu miệng há hốc sợ hãi cái chẳng biết tại sao một con người lại có thể thu mình nằm gọn trong cái ngọc tủ đựng đồ ăn chỉ đi đồ đặt mấy cái nồi như vậy Sự kinh hoàng khiến hắn không thể cảm nhận Sự quen thuộc của gương mặt đang nhìn mình Đối với dão hiện tại Nó chỉ đem tích cảm giác hãi hùng Kinh dị mà thôi Ngoài lửa bập bùng thêm một lúc Rồi vụt tắt Bóng tối lại bủa vây ra nhà bếp Chỉ có ánh sáng từ những tia xét bên ngoài len qua khe hở chiếu vào bên trong Chẳng biết định mệnh hay thế nào Ánh sáng đó lại hắt chúng vào ngộp tù Dọa lên gương mặt gớm cái kinh dị Của người đàn bà nó sợ hãi đặt đến đỉnh điểm nhưng dão chẳng thể nào rời mắt khỏi vị trí cửa tủ. hình ảnh khuôn mặt ma mị của người đàn bà kia lúc này còn đáng sợ hơn bà nãy gấp nhiều lần bóng tối càng khiến cho gã trở nên kinh hãi miệng ưu ớ có trong phòng hai ông bà đang thiêu ngủ nghe tiếng con trai ở dưới bếp liền mở tròng mắt ngồi bật dậy chỉ một lúc sau lại tiếp tục nghe tiếng của dão hét lên kinh hãi hai người liền ra khỏi rừng để cửa chạy xuống bếp trẻ quá tối bà xoan lại vội vàng mò lít cái đèn dầu châm lửa chạy xuống ở dưới bếp khi bà xoan quay lại cùng với ngọn đèn dầu ánh sáng mới chiếu tới cân nhà bếp ông bà liền thấy cậu con trai út đang bò ở dưới đất miệng rán về đằng trước bà xoan chạy lại đỡ lít con rồi miệng hỏi còn làm sao vậy doãn giáo vì đang sợ hãi vì kinh hình ảnh kinh dị mình vừa nhìn thấy Cho nên chẳng hề để ý chung quanh Đến ngay cả sự có mặt của bố mẹ cũng không hề biết Bàn tay của bà Xoan đang lạnh cống chạm vào người Khiến cho gã giật mình Ma, ma! Bà Xoan giật mình theo về tiếng hét của con Bà vỗ vào vai của giáo Bố cái thằng này, ma cái gì hả? Mẹ đây chứ ai? Giáo quay mặt sang nhìn người đang ngồi bên cạnh Mình nhận ra đó là mẹ của mình Miệng thở hồng hồng vì vẫn còn đang sợ gã không nói gì chỉ đưa cánh tay run rẩy của mình lên chỉ về phía cái cụi hai ông bà liền nhìn theo tay của con ánh sáng ở quá xa chẳng thể nhìn thấy gì ông dầm cầm lấy cái đèn dầu trên tay của bà xoan tiến lại gần hơn ông còn thấy dưới đất sắt với cụi mảnh vỡ của cái đèn dầu còn vương vãi ông dầm dừng lại không tiến thêm sợ ánh sáng vào trong tủ đang mở sẵn bên trong nồi thức ăn bị lục lọi vương vãi thịt cá khắp nơi Ông nhăn mặt quay lại nhìn con trai rồi bảo Mà cái gì Mày lục đoại đoán vương vãi Thế này ghê quá thế Con trai lớn rồi ăn uống bẩn thiều thế này bảo sao mãi mà chả lý được vợ Khi ánh sáng một lần nữa Được ông dầm dọi vào bên trong Dão lại chẳng thích người đàn bà kia đâu Trong tù chỉ còn cái nổi thức ăn Bị vãi thức ăn ra bên ngoài Nghe bố trách gắn liền khẳng định Đó không phải mình Bản thân chưa hề động tin nổi thức ăn đấy mãi mới lấy được bình tĩnh lúc này đột cầm cái đèn dầu xem có chuyện gì giáo được đỡ dậy đi lên nhà kể lại chuyện mình gặp phải vừa rồi cả nhà ngờ vực tỏ ra không tin ông dầm xua tay bảo mà cái gì mà ma co mà chuột nó mò vào trong đó lục đồ ăn nhìn cái nồi như vậy chắc chỉ có chuột thôi giáo liền gặt đi một mực khẳng định không phải đâu bà để con nghe tiếng lục sục ở trong đó con nghĩ là chuột nhưng mà mở cửa ra thì trời đất ơi Người đàn bà đó đang nằm lọt thỏm trong cái tủ ngoái ra nhìn con Mặt còn dính để thức ăn Cái đồ bên cạnh còn đang lung lay cơ mà Hai ông bà nghe kể cũng cảm thấy rùng mình Nhưng vẫn nhất mực không tin vào bất cái chuyện ma quỷ Ông dầm đền bảo Mày thôi ngay đi Ma quỷ cái gì Thì toàn thân hồn nát thần tính thôi Mà có người nằm trong tủ lên như thế nào Mà nhìn cái tủ nó nhỏ như vậy Làm sao có người nào chui vào đó mà nằm cho nổi Đến cả đứa trẻ con có khi còn chui trả được Nó chi là người lớn Giáo lúc này run giọng bảo Thì như vậy con mới bảo là ma Chỉ có ma mới làm được như vậy thôi Con còn thấy cả mắt của bà ta trượn ngược Cả lên nhìn chằm chằm vào con đó. Ông bà và cả đột vẫn bán tín bán nghi Về lời của giáo đang kể Chuyện này quả thật là quá hoang đường Ngoài trời bấy giờ cơn mưa đã ngớt Chỉ còn nghe tiếng nước chảy tí tách Giáo ngồi ở bên trong ăn vội bát cơm Mà bà xoan bới trong một suốt thức ăn Vừa ăn vừa nghĩ tới gương mặt ban nãy Các cứ dùng mình liên tục Cơn đói đã đi qua Sự tập trung trong trí não Mới dần quay trở lại với giáo Các nghĩ lại gương mặt của người đàn bà ban nãy Rồi bắt đầu nhận ra gì đó Mặt từ từ ngẩng lên đánh mắt kinh hãi Quay đầu nhìn sang bố mẹ Giáo đến lắp bắp Bố mẹ ơi Con nhận ra người đó là ai rồi Mày nói thử xem. Người người đó là, là bà nội đó. Mày nói cái gì? Bà nội. Đúng rồi đó bố à. Người con thấy chính là bà nội. Bà Soan lúc này hỏi. Thế là thế nào? Con nhìn thấy bà cụ thật đó hả? Giáo gật đầu lúc này cảm giác lạnh lẽo đáng sợ chạy dọc xuống lưng. Không chỉ mình gã mà ba người còn lại cũng cảm nhận được. Bây giờ họ mới nghĩ rằng có thể bà cụ đã hiện về. Nhưng rõ ràng đây không phải là bóng mộng. Vì cả giáo và mấy người kia còn đang thức không phải là mơ Nhưng mà lý do gì mà bà lại hiện về Theo cách đáng sợ như vậy Ngày còn sống bà tám thương con thương cháu như thế nào Cả nhà ai cũng biết Vì vậy mà đáng lý ra khi chết đi Bà phải phù hộ độ trì cho con cháu Đằng này lại hiện ra hù dọa giáo như vậy Ông bà dù đang nghĩ giáo đang bể chuyện như vậy Thế nhưng nghĩ lại thì trước đây bà cụ thương thằng này nhất Vì khi sinh ra giáo rất là ốm yếu Mãi tới sau này mới khỏe mạnh như hiện tại. Gã cũng rất thương bà nội. Ngày bà mất, dao khóc đến cản cấn cả nước mắt. Chẳng có lý do gì con trai của ông bà lại đem chuyện bà nội của mình ra để hù dọa mọi người. Ông dầm vội đứng dậy tiến lại bàn thờ của mẹ, rút ra một nén nhang. Ông đưa đầu của nó vào ngọn lửa của đèn dầu. Là thay ông đốt mãi mà nén nhang chẳng chịu cháy. Chỉ bốc lên một chút khói rồi lại tắt lụi. Suốt một nén nhang khác, ông dầm tiếp tục đốt, nhưng kết quả vẫn như vậy. Nhất định không chịu bén lửa. Đến lúc này, cả người của ông mới run lên vì sợ ông lắp bắp. Chuyện gì thế này? Thế ông dầm đứng đốt nhang mãi bên bàn thờ rồi lại đứng đờ ra lầm bầm. Bà xoan tiến lại. Làm cái gì nãy giờ chưa xong vậy hả? Tôi thắp nén nhang cho bà cụ. Nhưng mà đốt mãi nó không có cháy. Cái chuyện này... nhìn quanh nhang trên tay của ông quả thật không hề cháy chỉ có một vít đen do hư qua lửa bà cầm luôn chiếm vào ngọn lửa ông dầm phải ha hốc mồm vì kinh nhang lập tức bốc cháy phải phải cho tắt bà đưa trông rồi bảo nó cháy bình thường đi chứ đâu thưa ông làm gì thì mau làm đi ông dầm nhờ lính nén nhang mà trên mặt vẫn có chút bằng hoàng suốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra Ông quay lại khấn vài câu rồi cấm nén nhang vào trong bát hương xong mới quay lại. Cả nhà ngồi nhìn nhau chẳng biết nói gì, đành chia nhau ra về phòng ngủ. Ngoài căn phòng ngồi trên bàn thờ của bà Tám, nén hương ban nấy một lần nữa thất lụi. Bên trong tấm di ảnh mờ nhạt, gương mặt của bà Tám hiện lên một vẻ sợ hãi. Cả mắt bắt đầu trượn ngược lên trong ánh đèn dầu mở tỏ. Ngọn lửa lao lắt một lúc rồi vụt tắt, chẳng thể nhìn được chung quanh. Sáng hôm sau bà xoăn đi xuống bếp định hâm lại suất thức ăn còn ăn được để cho cả nhà ăn sáng. Thì tá hỏa khi phát hiện tất cả đều bị thiêu chẳng thể ăn được nữa. Quay lại nhỉ. Mới từ tối đến giờ mà đã thiêu hả? Ông dầm vừa đi xuống thì vừa đứng thần người ra đưa cây nồi thức ăn lên người rồi hỏi. Có cái chuyện gì mà hít hít thế? Không biết sao mà thức ăn thiêu cả rồi ông ạ. Mới để từ tối đến giờ mà đã thiêu như 2-3 ngày đó. Trời lạnh thế này sao mà thiêu nhanh như vậy? Hàm hờ vài tiếng ông rầm liền bảo. Thiêu thì bỏ đi chứ tiếc làm cái gì. Nấu cây khác mà ăn. Nhanh chứ tôi đói lắm rồi. Bà xoăn dù tiếc lắm nhưng cũng đành đem suốt thức ăn đổ đi. Con chó của nhà ông bà nuôi thích như vậy liền chạy ra. Ăn sạch cái đống thức ăn. Bà có đưa tay đuổi thế nào nó cũng chẳng chịu đi. cảm thấy là bà trở vào trong nhà nó vích chầm. Cái con mít nhà mình hôm nay lạ quá ông ạ. Lạ thế nào? Thì cái con mít nhà mình hôm nay nó lạ đó ông. Chẳng biết sao mà hôm nay tự nhiên ăn sạch cái đống thức ăn ôi thiêu tư vừa đổ đi. Đuổi mãi chả chịu. Trời đất ơi thật hả? Đúng là lạ quá nhỉ. hai ông bà nhìn nhau chẳng thể lý giải được. Con mít ông bắn nuôi từ khi nó còn bé. Ông bà hiểu tính cách của con chó. Kể từ khi đem về nhà nuôi chẳng bao giờ chịu ăn đồ ăn thiêu Hay cứ có mùi lạ là y như rằng nó sẽ bỏ ăn Ngày đó ông bà định đem nó cho người khác nuôi Vì chó mà ăn uống như vậy sao mà nuôi cho được ấy vậy nhưng mà lúc bà cụ tám vẫn còn sống Và cực kỳ thương con chó này bà bảo Các con cứ để nó mà nuôi Sao lại đem cho người khác Nó chỉ là không thích ăn đồ ôi thiêu Nghĩ mà xem Giờ có người đem thức ăn bị hư cho các con Các con có chịu ăn không? Vốn biết tính bà cụ thương người. Lòng thương của bà cụ đối với động vật. Đặc biệt là thú nuôi trong nhà không hề kém. Bà đã nói như vậy thì làm sao ông bà có thể bỏ đi? Một thời gian sau ông bà cũng thích con chó chỉ kén. Không có ăn đồ hư hỏng mà thôi. Còn lại ông bà cho gì thì ăn nấy Ngày bà cụ mất con mít cũng đột nhiên nằm vật ra đó như thể u sầu. Có người còn bảo hôm đưa bà cụ ra đầm. Thế nó chạy theo và giống cả nước mắt Ông bà biết vậy thì lại thương con mít nhiều hơn ấy vậy mà đột nhiên hôm nay đống thức ăn thiêu Kể từ bé đến giờ nó chẳng bao giờ ngó ngàng Vừa đổ ra thì lại sổ đến ăn bằng sạch Dạo bấy giờ mới đỡ đẫn tỉnh dậy Đi ra khỏi phòng nghe tiếng bố mẹ nói chuyện Thì đi xuống bếp Con bảo bố mẹ không có chịu nghe nữa Thức ăn thiêu cả rồi con gì Bà xoan chẳng biết nói gì cả Sao lại nhớ lại buổi trưa hôm qua rồi động giọng bảo. Vậy mà trưa hôm qua đấy bố mẹ và anh còn ăn ngon tích như vậy đó. Đồ ăn thì thiêu cả rồi. Ông dầm lúc này hừ lạnh rồi bảo. Thôi bà đi nấu ăn đi tôi đói quá rồi. Còn con đi rửa mặt đi. Ở đó mà lắm lời thiêu thiêu cái gì. dão bước ra sau nhà. Đột cũng đã dậy đang đứng ở ngoài sân. Mà lúc sau cơm nước đã nấu xong. Cả nhà ngồi ăn cơm Thì bên ngoài đường có tiếng bước chân của vài người đang chậm rãi đi tới Đi ngang qua cửa nhà Một người đi đầu bỗng nhiên dừng lại Quay đầu nhìn vào bên trong rồi khẽ nhíu mày Hai người đi sau lưng cũng dừng chân Ở trong nhà giáo thiết ba vị sư Đang đứng ngay trước cầm Trên tay cầm y bát thì hử lạnh Lại tới đây xin ăn nữa hả Bà Son lập tức nói Để chặn ngang con trai Phủi phui cái mồm của con Anh nói như vậy đột nhiên nhận ra sư thầy thì dừng đũa chứ không ăn nữa bà xoan tiếp tục bảo chắc là các thầy đang đi khất thực đó hôm nay đi quá sớm đó ông dầm gật đầu bảo đúng đâu bà bà xem là có cái gì thật công dường cho các thầy đi bà xoan liền đứng dậy trở vào trong phòng thêm bộ đồ chuột lịch sự ở ngoài đột vào ông dầm cũng đã dừng đũa chỉ có rão là vẫn còn gấp lấy gấp để miệng nhanh ngấu nghiến chẳng bận tâm gì cả Bà xoan chuẩn bị xong thì đem ít thực phẩm ra cho các thầy. Bên ngoài đường vị sư thầy đi đầu tiên, nhìn vật người đang ngồi ở trong nhà. Thế nhưng thực chất là chú ý đến người thanh niên vẫn còn đang ngồi ăn một cách ngon lành kia. Một lúc sau thầy khét thở dài định quay lưng rời đi, không nấn ná thêm nữa. Thì trong sân tiếng của bà xoan đã vọng ra. Các thầy ơi, à, chờ con một chút. ba vị sư thầy dừng chân quanh người lại nhìn người phụ nữ tuổi khác cao khẽ cúi đầu bà xoan mở cổng bước ra đem suốt đồ mình chuẩn bị bỏ vào trong y bát của các thầy rồi cúi đầu chắp tay vị sư đi đầu tiên liền bảo cảm ơn thị chủ a di đà phật a dạ không có gì đâu ạ hai vị sư ở sau cũng định rời đi nhưng người đầu tiên vẫn đứng im nhìn bà xoan bà cũng lấy làm lạ khi nhìn vào ánh mắt của thầy Ban đầu bà nghĩ có thể thầy vẫn chưa hài lòng Về suốt thực phẩm mình đem ra Bà liền ấp úng Dạ vẫn trên đủ sao thầy Sư thầy khát lắc đầu Suy nghĩ thêm gì đó thì mới từ tốn bảo Thi chủ có thể cho bần đạo thật lễ hỏi điều này không Dạ chuyện gì vậy thầy Cho bần đạo hỏi Có phải gia đình thi chủ mới có người mất Dạ vâng à Bà cụ mẹ chồng con A -di Đà Phật Thế lỗi cho bần đạo được nói thẳng. Gia đình thi chủ sắp tới đây. Sẽ gặp phải biến cố. Cái chuyện này liên quan đến người đậm mắt. Chuyện này lớn hay nhỏ. Phải xem vận khí của gia đình. Bà xoan mặt như đưa ra khi nghe lời nói của thầy. Hai sư đằng sau cũng khẽ khấn phật. Ba người liền bước chân đi. Vì sư thầy đầu tiên để lại một câu. Nếu như cần sự giúp đỡ. Thi chủ hãy đến ngôi chùa ở hướng Tây. Cách đây khoảng ba dặm. Đứng trồn trần tại chỗ Bà xoát nhìn theo bao vị sư thầy vừa rồi Lời mà sư thầy kia nói Đã lập tức khiến cho bà lo lắng Mấy một lúc sau bà mới trở vào Ông dầm liền hỏi Chứ bà làm cái gì mà cứ đứng đó Không giấu giếm gì Bà lập tức kể cho chồng Và ngay người con nghe Về chuyện vừa xảy ra Ông dầm dừng đốt lại hỏi Giá ngồi một bên ăn đã no Bỏ bát xuống cả cầu có Và vậy thôi mà mặt của mẹ đã tái mét rồi Sư vị trả thầy Xin ăn xong rồi còn nói vơ vẩn Vậy mà cũng tin cho được Bà xoan lại một lần nữa gạt đi Mày có thôi ngay đi không Sao mà mày cứ ở đó bán bổ Các sư thầy như vậy Giáo nghe mẹ gắt Chỉ chị hậm mực im lặng chứ không nói thêm Đồn thì cũng chỉ im lặng Hai ông bà ngồi đó lo lắng Chẳng buồn đồng đúa ăn thêm gì nữa Sao sư thầy lại nói vậy chứ Mà rốt cuộc thì nhà mình gặp cái chuyện gì Mà thầy nói liên quan đến người mới mất Cần đầu xác nhận bà xoan nói Đông rồi ông à Mà như vậy thì ý của thầy nói Là mẹ của mình chứ còn gì Bà cụ vừa mất xong mà Chuyện mà mất thì là chuyện gì chứ hả Bà trở nên đau ốm rồi mất đi lúc tuổi đã cao Chẳng lẽ lúc khâm liệm hay là đưa bà ra đồng phạm phải điều gì Để bây giờ gia đình mình phải chịu hậu quả sao lại có chuyện như vậy họ mới làm lễ cho bà cụ là thầy tự mà tiếng của thầy trong vùng tốt như vậy sao có thể để xảy ra vấn đề à bà nói cũng phải hai ông bà lo lắng chẳng biết phải lý giải làm sao kết lại mới đêm qua bà cụ đang hiện về trong một bộ dạng cực kỳ quỷ dị để hù dọa dão cùng hai người càng thêm lo dão lúc này bảo bố mẹ làm cái gì mà cứ phải quá lên như vậy Mẹ ông thầy đó cũng chỉ nói sằng bậy thôi Nhìn vậy chắc gì đã là sự thật còn đang suy tư thì từ dưới nhà con chó tên mích của ông bà ban nãy còn đang nằm trước sân đột nhiên đứng bật dậy nó sủa lông lên chạy sộc vào trong bếp nó sủa gầm lên giọng như đang giận dữ tiếng chó sủa ầm ĩ cộng với tiếng đồ vật bằng sắt rơi xuống đất trộn vào nhau Thì chuyện là cả bốn người liền đứng dậy chạy xuống ở đó con mích còn đang rú ẩm cả lên nó lao vào há miệng như muốn ngoạm vật thứ gì đó đang hiện diện ở đây cái nồi thức ăn bà xoan mới nấu xong vẫn còn bị hất đổ xuống dưới bếp Cả chó không ngừng lao vào bếp mà tạp lấy tạp để hết luôn cái nồi và cả cái kiểng ba chân lăn xong một bên mặc trên đống than đã thất lửa nhưng vẫn còn đỏ ửng nóng bừng nó nhảy sổ vào một cách điên cuồng bốn người xuống tới nơi thì liền trông thấy cảnh tượng cho bụi bay mù mịt Ở phía bếp con chó đang rú ầm ầm. Nó sủ lông lâu vào khoảng bếp đang bị cho bụi mịt mũi che phủ. Dù chân của nó đang giẫm vào đống than còn đỏ hầm... Còn mít vẫn không hề tỏ ra đau đớn... Mà cứ như vậy nhảy vào tấn công thứ gì đó... Một bốn người hoàn toàn không nhìn thấy được. Hai ông bà và cả hai người con trai đều bàng hoàng trước cảnh tượng này... Họ chẳng biết phải phản ứng như thế nào cả. Đằng trước mắt họ cho bụi vẫn không ngừng túa lên... Mỗi khi con chó cào chân của mình vào trong bếp Chưa dừng lại ở đó Nó chạy ngược lại cho vị trí Cái nồi thức ăn đang nằm vương vãi Rồi ngoạm luôn vào thành nồi Miệng cắn chặn cái nồi con mít lừa lườm Mắt lắc đầu đi lịa một cách điên cuồng Trong mắt của nó còn hiện lên Một tia đỏ rực cực kỳ kinh dị Lúc này khi ai nhìn vào Con chó này cũng đều nghĩ Nó đã nổi điên Loài bệnh mà ở thời này Chẳng hề hiếm gặp ở loài chó Số thức ăn còn dính bên trong nồi cũng liền bị hất ra tứ tung. Căn bếp cứ như vậy xù đông mà rẫy rẫy cái đầu, một lúc sau nó mới nhả ra. Chỉ chồng thoáng chốc cả căn bếp bị con chó làm cho đảo lộn, mà thứ bị xới tung lên bên trên trong bụi còn đang bọ mịt, còn bốn người kia chỉ biết đứng chôn chân một chỗ chẳng thể cử động. Con chó nhà cái nồi ra đứng im tại chỗ. Chân sau cào vào đất như đang lấy đà để làm điều gì đó. Miệng nhà hàm răng trắng mút ra rồi gầm gừ. Trên mắt của nó bây giờ đỏ lừ nhìn vô cùng quỷ dị. Nó cứ đứng đó cào vào móng chân xuống mặt đất. Ánh mắt đầy đáng sợ nhìn thẳng vào nơi thằng giáo đang đứng. Giáo đưa tay phẩy mấy đống bụi cho trước mặt của mình nhìn về đằng trước. Gã cũng nhìn thấy con chó điên đang nhìn thẳng vào mình. Ngay lập tức ánh mắt đỏ loè của con chó làm cho gã cảm thấy sợ hãi. Dùng mình một cái gióc cảm nhận được dường như mục tiêu tiếp theo của con mít sẽ tấn công chính là mình. Trước mặt con chó gầm gửi như đang giận dữ, ba người kia thì còn đang hoang mang chẳng biết tại sao con chó nhỏ mình nuôi lại trở nên đột nhiên điên cuồng như vậy. Ông rầm ú ớ, nó bị làm sao vậy chứ? Chẳng ai có thể trả lời được ông Bị tài của ông chỉ là tiếng thở dốc của mấy người sau lưng Và tiếng gầm gương nghe càng người của con mít trước mặt Nó cứ đứng cả móng chân xuống thích nhìn trầm trầm vào giáo Đứng sau lưng của ông dầm Giáo đang sợ hãi vẫn chưa kịp phản ứng lại con chó đang lao tới Nó nhốn chân rồi nhảy sổ lên vụt qua đầu của ông dầm Trước ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người Đứng sau lưng của ông đúng như suy nghĩ của giáo Cái chính là mục tiêu tấn công của nó Nó nhảy qua người của ông dầm hứng thẳng vào người của gã mà ập tới. Quá sợ hãi các liền bị con chó đè xuống đất. Mắt nhắm nghiền lại, chân tay quẫy đạp. Người liên tục bỏ về đằng sau để né tránh những cú táp chí mạng của con mít. cả nhà sau hành động bất ngờ của con chó thì lập tức hoàn hồn trở lại. hắn lập tức lao tiếp để con chó khỏi người của giáo. Nó liên tục táp những đòn chí mạng hứng thẳng vào cổ của gã. May mắn gã vẫn thoát được. Ông dầm không còn cách nào khác phải vung chân đập mạnh vào bụng của nó. Con chó sau cú đạp của ông dầm thẳng vào bụng thì la lên đau đớn. Nó không tấn cầm dão nữa mà bỏ chạy ra khỏi cửa nhà bếp. Con chó đã bị đuổi đi nhưng dão vẫn chưa thể hoàn hồn. Cả đứa ánh mắt kinh hãi trên gương mặt còn dính để nước dãi của con mít bắn lên về phía cửa. Nhìn con chó đang bỏ chạy. Trong cầm mắt kinh hoàng của gã... Thứ mà đang chạy ở ngoài sân bấy giờ chẳng phải con chó bình thường. Mà lại là dáng của một người đàn bà. Mặc bộ quần áo cũ kỹ rách nát. Đầu tóc bạc trắng dáng người nhỏ thó. đang tập tĩnh chạy một mạch ra khỏi cầm. Rồi khuất sau hàng rào. Qua kinh hãi vì thứ mình vừa nhìn thấy. Mặt của giáo háng ngốc. Mắt chuẩn ngược cố gắng chỉ tay ra ngoài cửa miệng nói. Đó, đó. Chỉ nói được đến đó thì gã ngất lịm, Hơi thở càng lúc càng yếu ớt. Mới đầu ngày đã gặp phải chuyện vô cùng kỳ lạ, khiến ông bà càng thêm lo lắng. Nghe về lời thì nói lúc nãy, bà xoan lại càng thêm lo. Ông dầm còn đang suy tư thì nghe đâu đó bên tai, tiếng con gì đó đang kêu. Lắng tay nghe thật kỹ xem phát ra từ đâu, ông phát hiện đó là ở bên hông nhà vọng lại. Tiến sắt lại vách tường thì tiếng ư ư như con gì đó đang kêu, càng lúc càng trở nên rõ rệt. ông dầm lập tức bước ra ngoài đi thẳng về bên nông nhà ở đó gia đình côm chất đống gỗ rồi lấy bạt phủ lại tiếng ư ở kia càng lúc càng rõ và dồn dập hơn ban nãy có con gì đó đang ở trong này nghe tới con mít ông liền gạt đi vì bà nãy đã thấy nó chạy ra khỏi nhà tới giờ đã về đâu nhìn vào tấm bạt đang phủ lên đống gỗ kia ông đột nhiên lại cảm thấy sợ hãi bước chân từ từ tiến lại ông dầm nhìn chằm chằm vào đó sợ rằng khi nhấc tấm bạt lên thế đang ở trong đó ập tới tấn công ông có thể chính là con mic ông nhớ lại lúc nó tấn công rão thì không thể đề phòng được nhặt lấy khúc gỗ ngắn đòi ra ngoài cùng ông nắm chặt trong tay Giờ thì dù con mic có tấn công ông thì ông cũng một tay đánh chết nó trước mặt tấm bạt đang khét động đậy ông dầm dồn hết sự tập trung thỏ tay cầm lấy tấm bạt rồi từ từ nhấc lên tấm bành được mở ra, khúc gỗ còn đang nắm chặt trên tay ông rầm rơi xuống đất. ông gọi, mít, mít. trước mắt ông bây giờ chính là con mít. nó chẳng biết từ lúc nào đã nằm ở đây, còn đang chơi đùa gì đó. miệng của nó ngậm chặt một khúc gỗ nhỏ, cả người không ngừng quậy đạp. tiếng của ông rầm con mít mới dừng lại nhìn ông. nó quẫy đuôi lên từng hồi. là thây lúc này ông lại chẳng cảm thấy con chó của mình có gì đáng sợ nữa. Nó vẫn chỉ là một con chó cực kỳ lanh lợi mà thôi. Con mít không chơi đùa với khúc gỗ nữa, nó liền dừng lại. Đứng dậy chạy tới ông dầm mà quẫy đuôi như thường lệ. Mẹ của nó díu rít kêu lên, ông dầm liền dỗ. Rồi, cho ngoan, cho ngoan. Vớt vớt một lông của con chó một lúc, ông dầm phát hiện ra bụng của nó đang tóc lại. Nó đang đói. Ông ấy làm lạ vì bà son lúc nãy đã nói con mít đã ăn cả một đống đồ bị ui thiêu, nó no căng cả bụng. Sao bây giờ lại tóp đi như vậy? Bà ơi, ra đi tôi bảo. Bà Son lúc này dọn xong cái bếp ban ấy bị con chó bới tung. Nghe chồng gọi thì trả lời. Cái chuyện gì vậy? Bà coi này, còn cái gì không cho nó ăn đi. Bộng nó tóp lại cả rồi đấy. Sao đói lại thế nào? Này nó mới ăn nguyên cả nồi thức ăn cơ mà. Tôi sao biết được. Nhưng mà bà nhìn bụng nó đi tóp cả lại rồi đấy. Bà Son lúc này nghi hoặc. Quái lạ nhỉ. Mới nãy ăn đến căng cả bụng mà bây giờ top như thế kia. Thôi để tôi vào bới cho nó miếng cơm. Thức ăn thì bắn nãy đổ cả rồi. Bà liền rời đi ông dầm thì vẫn ngồi vút đuôi con chó rồi vào. Mày nha. Lần sau còn tấn công người như vậy à. Ta không cho mày ăn nữa đâu. Con chó vẫn cứ quấy đuôi rồi ngồi bệt xuống. Một lúc sau thức ăn được mang ra. Nó liền chạy lại ngoạm lấy từng miếng cơm vì đói. cả ngày hôm ấy trời nắng đẹp chẳng một gợn mây thế nhưng tối đến thì sớm chớp đi đùng trên bầu trời chuẩn bị lại đổ một cơn mưa nặng hạt sau một ngày có quá nhiều nỗi lo lắng và những chuyện kỳ lạ ông dầm quá mệt mỏi lên giường nằm thiếp đi ông nằm được một lúc thì bên ngoài trời liền đổ cơn mưa nặng hạt tiếng sấm nổ lên vang trời nghe tiếng mưa ông còn nghĩ có khi là còn phải lớn hơn cả hôm qua sự giá rét nhanh chóng tăng lên khiến cho ông run rẩy mặc dù đắp mền phủ kín người ở bên ngoài từng tia sáng chói lòa chạy xuống dưới đất ánh sáng của nó len qua khe hở chiếu thẳng lên tấm di ảnh của bà tám và trên bàn thờ mỗi lần tia chớp xuyệt qua gương mặt trắng mốc của bà lại hiện lên rõ một một trên tấm di ảnh hay dòng nước mắt của bà chạy dọc xuống dưới như thể là bà đang khóc vậy ở bên ngoài trời mưa lớn con bích nằm thu mình trong đống gỗ bị phủ bạt Rồi nước mưa không thể hắt vào người, nhưng nó cũng đang run lên vì lạnh. Nó nằm yên một lúc thì đột nhiên khựng dậy. lông sổ lên nhìn vào tấm bạch đang che kín mà xuống lên từng tiếng trong đêm mưa. Nằm trong nhà ông dầm cũng có thể nghe được tiếng con mít đang sủa Thế nhưng vì ngoài trời mưa lớn quá, cho nên chỉ nghe văng vẳng mà thôi. Con chó sủa là vậy nhưng ông cũng định mặc kệ, mà nhắm mắt tiếp tục cố gắng ngủ. Thì nhưng mãi mà nó vẫn sủa ầm lên bên ngoài chẳng chịu thôi. nghĩ rằng hình như có người đang ở ngoài vào giờ này, con chó mới sủa ầm lên như vậy. ông nhăn nhó đứng dậy đi ra khỏi phòng. không gian lạnh lẽo khiến ông run lên, vớ vội cái áo ấm ông mặc vào rồi tiến ra ngoài. căn nhà đã tối như hũ nút, chỉ có ánh đèn dầu trên chiếc bàn thờ leo nát ở gian phòng chính vẫn đủ để ông có thể đỏ mỏ bước ra. ở bên ngoài con chó còn đang sủa ầm cả đêm, nó đang đứng ngay trước cửa nhà mà thôi. Chỉ đã khuya ông đừng tự mình xem có chuyện gì không mà không gọi hai thằng con trai dậy. cầm cùi trong bóng tối mãi ông mới có thể bước ra tới cửa. tiếng con chó chỉ ở ngay sau cánh cửa nhà. đưa tay tháo cái then cửa ông liền đẩy ra. con chó vẫn đứng ngay ở đó nhưng tiếng sủa dừng lại khi thấy ông. Lông lá còn đang sủ lên Miệng gầm gừ nhìn thứ gì đó Ở bên ngoài cầm Quan sát theo hướng con chó Ông hướng mắt nhìn ra cầm Qua màn mưa dày đặc như vậy Cho nên chẳng nhìn thấy gì cả Một tia xét lại rực sáng Trước mắt của ông Trong thoáng chốc mọi thứ chung quanh hiện ra Nhưng cũng chẳng có gì Ông cúi xuống nhìn Con mít đã bị nước mưa hắt lên Ướt hết bộ lông rồi vào Mày sủa cái gì mà kinh vậy Làm gì có ai đâu? Hay là mày đói để ông xuống lấy cơm cho mày ăn nhé." Căn mít dầm chân liên tục nhìn ra bên ngoài cầm Đoàn lạnh nhìn vào ông chủ của mình Ông dầm thấy lạ thì nhìn ra ngoài cầm xem là gì Thế nhưng mà tuyệt nhiên vẫn chẳng có ai Hay bất cứ thứ gì khiến con chó phải phản ứng như vậy Nghe rằng nó đang đòi ông đứng dậy quay trở vào trong Đi thẳng xuống bếp múc lấy bát cơm và ít thức ăn mãi mới quay trở lại thế nhưng không còn thấy con mít đâu ông liền cất tiếng gọi mít mít ơi." cố gắng thế nhưng lại chẳng thấy đâu trước mắt chỉ là bóng tối và đôi lúc là những tia chớp lập loè cùng với đó là cơn mưa dày đặc không ngớt thở hắt ra ông trở lại vào bên trong cài then cửa lại như bình thường rồi trở vào đi ngủ tiếng sét vang trời khiến trông dùng mình tiniết thì rơi cả tô cơm cầm ở trên tay sau lưng đột nhiên vang lên tiếng có cửa khiến trông giật nảy cả mình lập tức quay lại ông dầm cau mày cố gắng nghĩ xem có phải mình vừa nghe thấy tiếng gõ hay không chẳng để trông phải thắc mắc lâu tiếng có cửa lại vang lên một lần nữa giờ thì ông đã chắc chắn là mình không hề nghe nhầm ai đó khuya rồi tìm tôi có chuyện gì không chẳng biết là ai giờ này còn đính tìm mình Ở bên ngoài trời cơn mưa còn đang lớn cho nên ông cất tiếng hỏi Chẳng có ai trả lời Tiếng gõ cửa cứ như vậy vang lên một đợt nữa Ông dầm nhúm mày hỏi Ai đó có chuyện gì không hả Ông dầm sợ hãi lùi về đằng sau Vì đáp lại ông liên tục chỉ đợt tiếng mưa gào thét, Tiếng sấm nổ đi đùng và cả tiếng gõ cửa Cái ông nhanh chóng nổ lên Ông chẳng biết tại sao lúc này con chó ông nuôi lại không sủa nữa Rõ ràng là đang có người đại trước nhà cơ mà. Bình thường nó phải sủa ầm ĩ như bàn nãy. Người lạ cái linh tục đập cửa như vậy mà con mic lại chẳng có phản ứng gì thì đúng là chuyện là. Ông dầm đột nhiên nghĩ tới khả năng nó sẽ bị kẻ kia làm hại nhân lúc ông đang đi lấy thức ăn. Nếu như vậy chắc chắn kẻ này có ý đồ không tốt và còn là một người khỏe mạnh. Nếu không với sức mạnh của một người bình thường làm sao có thể làm hại con mic nhanh tức như vậy. Rồi nó còn là chó cỏ, nhưng thể hình thì lại rất săn chắc và to lớn. Còn cực kỳ là không dữ. ấy vậy mà người đang đứng ngoài kia lại có thể hạ nó im du như vậy. Chắc chắn không phải là người tầm thường. Biết mình mở cửa ra sẽ gặp nguy. Ông liền quay vào gọi đột dậy. Vì anh ta cũng là người có thể hình rất tốt. Đột, đột ơi! Đột đăng thiêu thiêu ngủ nghe bố gọi thì liền tỉnh dậy Anh mở cửa nhìn thấy bố rồi hỏi Bố làm gì gọi con giờ này Mày ra phụ bố xem Bên ngoài hình như có trộm đó Con bích bị giết mất rồi Nên là không có sùa Đột lập tức bừng tỉnh khi nghe bố nói có trộm Anh gật đầu thấp đèn Đi xuống dưới bếp cầm lấy cây củi khá lớn Đưa cho bố rồi bảo Bố cầm đi tự về Để con mở cửa xem đứa nào Đưa đêm lại mỏ tới đây Ông dầm gật đầu hai người tín về cửa chính Đột đi trước nắm chặt thanh củi thủ thế Ông dầm đi sau Rồi ánh đèn ra đằng trước Thế còn lại cũng nắm chặt thanh củi mà đột đưa Thế trước cửa anh ta quay lại nhìn bố không nói gì Hơi thở chậm lại chuẩn bị đưa tay lên mở cửa <cười> Tiếng có cửa lại vang lên Khiến cho đột giật mình thu tay lại Quay lại nhìn bố để xác nhận ông dầm gật đầu đột kẹo hỏi Ai đó cô nồn cút mau không có đường trách ông ấy nặng tay giống như hù dọa nhưng chẳng có ai đáp lại để thêm một lúc đột mít đưa tay lên tháo cái then cửa tay nắm chặt lại tập trung để kính cửa ra một cách bất ngờ anh ta lao thẳng ra bên ngoài nhìn ngó chung quanh để tìm kiếm kẻ đang gõ cửa nhà mình thế nhưng bên ngoài chẳng có ai chỉ vòn vèn bóng tối và mặt mưa còn đang nặng hạt con mít thì bỏ chạy ra một đoạn vì bất ngờ nó nhìn hai người mặc quẫy đuôi Mưa hắt vào mặt khiến cho đột nhăn nhó chạy vội vào bên trong gã bảo Không có ai bố à Thế vậy cái tiếng gõ cửa lúc nãy là sao? Đợt cũng nhận ra sự lạ cho nên sợ Đúng thật là bà nãy có tiếng gõ cửa vang lên gió một một Cả ngày đều nghe thấy chứ không riêng gì ai Vậy mà cửa mở ra anh lại chỉ thấy con mít đang ở đó Chẳng lẽ con chó lại có thể gõ cửa nhà? Còn chưa kìm suy nghĩ gì thì từ phía căn phòng của dão tiếng của càng hết thất thanh tiếng hét đầy kinh hoàng đột vần lỗ tai của cả mọi người mặc dù bên ngoài trời đang mưa lớn ông dầm và đột lập tức quay trở vào trong phòng của dão cờ bị chốt trong mà gọi mãi chẳng chịu mở, đột đành phải phá cửa mới có thể đi vào bên trong ông dầm cầm ngọn đèn trên tay hướng về căn phòng tối om ở phía góc giường dão đang ngồi thu mình một cấp trên người run lên cầm cập mắt đầy kinh hoàng chẳng còn chú ý tiếng hai người phá cửa xông vào bên trong bà xoan bị tính hết làm cho tỉnh giấc mới ra khỏi cửa đã lầm mờ thấy ánh sáng phát ra từ phòng của dão bị tiếng hết vừa rồi là từ đây bà liền tiến lại trong phòng hai người kia thấy dão có giống người ở góc giường thì tiến lại dão làm sao vậy sao lại hét ầm đến như thế đột vỡ ông dầm về hỏi đến mấy lần dão cũng chỉ lắp bắp trong miệng chẳng thể nói được Các nhìn hai người bằng một cặp mắt vô cùng kinh hoàng rồi miệng lắp bắp. Bà, bà... nội... Bà nội làm sao? Bà nội mới về. Bà định về bắt con. Bà nội mới về. Định bắt mày là sao hả? Bà... bà định thắt cổ con. Một luồng điện như xẹt qua sống lưng của ba người còn lại. kêu nói để sợ hãi của dão, khiến họ không khỏi cảm thấy rùng mình. da gà ra vịt nổi lên đầy người ông dầm lại tiếp tục. Mày nói vậy là sao Bà nó muốn thất cổ mày Giáo im lặng toàn thân run lên Như vừa nhớ tới gì gắt lại co rúm người lại Đột liền hỏi Chuyện là thế nào Mày nói ra xem sao cứ co người lại vậy Em không biết Mọi người cứ hỏi Thế nhưng giáo vẫn tỏ ra sợ hãi Chẳng nói được Phải đợi thêm cả canh giờ thì gã mới lấy lại Được chút bình tĩnh Ông dầm liền bảo Thì rốt cuộc là có chuyện gì mày hét ẩm lên như vậy Mấy hôm qua cũng vậy Giáo nhấp một ngụm nước ấm Mặt bắt đầu hồng hào trở lại nước sợ hãi cũng bớt đi phần nào miệng bắt đầu kể. Bạn ấy đang ngủ Thì đột nhiên con cảm thấy con người nhìn chằm chằm vào mình Ban đầu thì con vẫn ngủ tiếp Nhưng mà cứ nhắm mắt lại Cảm giác đó lại hiện ra Rồi lại mở mắt tỉnh dậy Con nhìn chung quanh chẳng có ai nghĩa là không có gì con mới lại ngủ tiếp Nhưng mà nhắm mắt lại lại cảm thấy con người Sau đó thì không phải là suy nghĩ nữa đâu con nghe được tiếng bước chân đi ở trong phòng Ông dầm nhíu mày lại vì lấy làm lạ Ông cũng đã dậy để ra ngoài kiểm tra xem có người không Khi mà con chó cứ lệ sụa ầm lên Nhưng mà làm gì có nghe được tiếng bước chân nào bên trong phòng của giáo ca lại nói tiếp con sợ quá con định thần ngồi dậy châm đèn xem là ai như không được Cả người cứ ngồi im không thể nhúc nhích Tiếng bước chân thì vẫn tiến lại gần Mở miệng dân định hỏi nhưng mà không thể phát ra được thành tiếng Rồi tự nhiên bên ngoài cô tia xét Còn mới thấy đứng ở cuối giường là bà nội Bà giống như là Y chang đêm qua vậy đó con nhìn thấy ở trong cái tủ bếp Tay còn cầm cái thòng lọng Sợ quá con mới cố gắng hét lên May mà hét được không thì có thi bị khắt cổ rồi Ba người nghe từng câu từng chữ giáo kể Mà run sợ Chẳng biết tại sao bà cụ lại liên tục Hiện ra hù dọa gã như vậy Trước đây khi còn sống chẳng vài bật thương dạo nhất hôm nay còn hiện ra giống như đang định lấy mạng của đứa cháu nội ít làm sao mà chẳng thể giải thích cho được giáo tiếp tục khi nhớ ra điều gì giọng sợ hãi cực cồn hết lên xong không thấy bà nữa nhưng mà nhưng mà làm sao bình tĩnh nói xem nào trước trước khi bà nội biến mất lúc mà cô tia xét rực lên còn thế sau lưng bà có một thứ gì đó nó dùng sợi xích trói bà lại rồi kéo đi giáo khẳng định mình đã nhìn được một thứ gì đó ngoài bà nội của mình chính vì lúc ấy mấy tia xét bên ngoài rực lên liên tục cho nên từng hành động của thứ đó đã có thể trông được cần kể thêm mình nhìn thấy bà nội lúc này đã gầy tọp đi chẳng còn như ngày còn sống trước khi mất bà tám cực kỳ khỏe mạnh cho nên người không có gầy đến mức như lúc nãy mà giáo nhìn thấy cái nói dường như hình ảnh mà mình thấy là bà nội người toàn giao vít xương Mặt mũi hốc hác đầu tóc sơ xác Bàn tay gầy guộc cầm sợi dây thừng nhìn cực kỳ quỷ dị. Ông dầm nghe con kể mà nhũn cả người. Sau khi bà mắt gia đình vẫn cúng kính đủ đầy. Không thiếu một bữa nào tên đúng tục lệ cúng cơm. Trong 49 ngày sau khi người mất. Tại sao hình ảnh bà nội hiện về trong mắt của giáo. Lại là một người gầy rộc đi. Thậm chí có thể nói là da bọc xương như vậy. Ngay tới đây thì ông run dày. chẳng lẽ trong lúc cúng cơm ông đã làm xem điều gì cho nên bà cụ không ăn được dẫn đâm ra oán hận hiện về hù dọa con cháu thậm chí là còn muốn lấy mạng thằng cháu mà bà thương nhất bà xoan lúc này lo lắng vậy chẳng lẽ lời sư thầy đó nói là thật gia đình mình đang gặp chuyện có khi phải lên đó nhà sư thầy xem thế nào vậy thì mai tôi với bà lên đó nhà thầy thử xem bà xoan liền đồng ý giáo bấy giờ không còn thái độ như ban sáng khi thấy sư thầy đi khất thực gã liền bảo đúng rồi đó bố mẹ đi tìm thầy đi con sợ lắm nó sợ hãi chỉ trong vòng chưa đầy ba ngày cứ liên tục ám đến bản thân hình ảnh bà nội hiền từ ngày nào giờ đây được thay thế bằng nỗi ám ảnh đáng sợ đến kinh hoàng đến mức hôm nay bà còn như định lãnh mạng của mình khiến cho gã không còn có thể suy nghĩ được gì nữa mới sáng tinh mơ hôm ấy Hai ông bà già đã vội chuẩn bị đồ rồi rời đi. hướng thẳng về ngôi chùa mà sư thầy hôm trước đã để lại. Mà tới gần trưa thì mới có mặt trước cổng chùa. Tới nơi bà xoan thấy một vị sư thầy còn khá trẻ tuổi liền tiến tới. Ờ sư thầy cho con hỏi. Mới hỏi đến đây thì bà ú ớ nhận ra. Hôm qua mình còn chưa kịp hỏi pháp danh của sư thầy kia. Bà chẳng biết phải nói như thế nào cả. Vị sư nghe bà ú ớ chẳng biết phải làm sao sư liền hỏi. thì chủ muốn tìm ai sao à? à dạ chuyện là hôm qua các bà vị sư thầy đi khách thực ngang qua nhà con, thầy có nói là chủ ở đây, cho nên con tới tìm có chút việc không biết làm. bà còn chưa kịp nói xong thì cánh cửa đằng sau vị sư thầy được ai đó mở ra, một vị sư khác mặc trên mình chiếc áo cà sa chậm rãi bước ra, nhìn Đông bà mỉm cười rồi bảo: thì chủ thì tìm ta phải không? Nhận ra trước mặt chính là sư thầy hôm qua chỉ điểm mình Bà xoăn bừng rỡ giọng như nghẹn ngào Dạ con đến tìm thầy Thầy giúp nhà con Cái thế này con chết mất Thì chủ bình tĩnh Chuyện đâu còn có đó hay vì ở đây bần đạo một lát sẽ ra ngay Ông bà liền gật đầu Rồi đứng đó đợi Một lúc sau thì cũng trở lại Ba người liền rời đi hướng thẳng về nhà của ngay ông bà Sư thầy bấm chuối hạt trên tay Mặt nghiêm nghị bảo mau lên Con trai cũng ông bà sắp xảy ra chuyện rồi. Ở nhà lúc này đã về đầu giờ chiều. Trên trời mây đen xám xịt vẫn còn đang vây kín. Trong căn phòng dão còn đang ngủ chưa có tỉnh dậy. Nước sợ hãi đêm qua khiến cho gã mãi tới gần sáng mới có thể ngủ được. đâm ra bây giờ vẫn còn chìm trong giấc ngủ chẳng bận tâm ăn uống. Đang ngủ say thì một tiếng có cửa khá lớn làm cho gã cao mày tỉnh lại nằm vật ra giường. là một tiếng có cửa vang lên giáo cầu mày hỏi ai vậy làm cái gì cứ gõ cửa ồn ào mất tiếng có cửa tiếp tục vang lên nhưng chẳng có ai đáp lại bực mình vì ai đó có cửa Cả mở mắt trong căn phòng bóng tuyết đậm mờ rất thiếu ánh sáng ngoài trời mây đen răng kín nối cho nên mới vừa giờ chiều thì không gian đất tối đen dự báo lại sắp có cơn mưa đổ xuống giáo bực tức ngồi dậy mặt nhăn nhó nhìn vào bóng tối mờ mịt trong phòng rồi miệng trời ai đó sao cứ gõ cửa vậy để yên cho con ngủ khả nghĩ rằng đó là bố mẹ của mình gọi dậy vì ngủ mãi tới giờ nhưng chẳng hiểu sao hỏi lại không ai chịu đáp tiếng gõ cửa liên tục vang lên từng đợt càng lúc càng dồn rập nghe đến gai cả người ở bên ngoài trời đầm một tiếng sấm vang lên khiến cho dão giật thót ngoài trời mau chóng tối đi Bóng tới bên trong phòng dày đặc Giao vẫn liên hít bình tĩnh với tay trong ngọn đèn dầu Không gian chung quanh hiện ra Sau khi có ánh sáng Giao tiến lại cửa để xem ai đang gõ cửa phòng của mình Cửa được mở ra đối diện với gã chẳng có ai Chỉ có con mic đang ngồi ở dưới Giao đấy làm lạ vì không biết Tại sao nó chui được vào trong nhà rồi ngồi ở đây Bên ngoài không có ai Chỉ có con mic đang ngồi Giáo sợ hãi hỏi Mặc dù biết con chó chẳng thể trả lời. Mày mới gõ cửa hả? Chẳng biết tại sao trong đầu của gã lại nghĩ chính con chó đã có cửa phòng của mình. Chân liền lùi lại đằng sau mấy bước nuốt nước bọt. Đối diện ngoài kính cửa trong bóng tối đầu mở của căn nhà. con mít vẫn ngồi im được cầm mắt nhìn gã. Nó há cái miệng thè ra để thở đều đều. Hàm rằng sắc nhọn của con chó hiện ra ngay trước mặt của giáo. các liền nghĩ ngay tới việc sáng qua nó lao thẳng tới tấn công bệnh trong cơn điên cuồng, cả người run lên bần bật. lưỡi con chó thể ra từng hơi, khuôn miệng giống như đang cười, hàm răng với hàng chục cái răng sắc nhọn lởm chởm không giống một con chó bình thường. mắt của nó dần chuyển sang màu đỏ nhìn thẳng vào rão. cả đứng đó cầm cái đèn dầu trên tay run lên từng hồi. cái cả mắt đỏ rực đó y hệt như buổi sáng hôm qua. Dạ biết chắc chắn con chó sẽ tấn công mình thêm lần nữa Con chó nhang hàm răng gầm gừ Nó bắt đầu đứng dậy Cả bàn chân trước cả và chân sau Để lấy đà lông lá dựng lên Miệng chảy nước dãi trông kịch kỳ, kỳ Kỳ gớm Ngoài trời một tia sét đánh thẳng xuống Dưới đất gần với ngôi nhà Ánh sáng chuyên qua khe hở Rọi vào con chó trước mặt của giáo Chó không phải Trước mặt của gã sau ánh sáng của tia sét. lại chính là hình ảnh của bà cụ tám với ánh mắt đỏ rực, bà đang làm tư thế giống như một con chó dữ, toàn thân gầy còm ướt sũng toàn là nước. trên cổ của bà cụ dường như còn có một sợi xích đang cột chặt. nhìn theo đoạn nối dài dần đằng sau hơn một chút, ánh đèn dầu không thể chiếu tới. sau thấy dường như có một thân ảnh đen ngòm đứng im. trải qua tối các chị nhìn được sợi xích đang chói vào cổ bà nội, chính đã bị bóng đèn kền nắm giữ. sức mặt của bà cụ tám không còn đứng im Mà từ từ tiến lại Tiếng của sợi xích bị kéo lên Đập tức vang lên Bà bỏ qua cánh cửa đến gần hơn vị trí của giáo Càng gần thì hình ảnh của bà cụ Trong bộ dáng cấm kết kinh dị Càng hiện rõ trong cặp mắt sợ hãi của gã Tiếng gầm người trong miệng của bà cụ phát ra Giáo lúc này còn thích được Thân thể của bà qua bộ quần áo xích nát Tầng vết bầm dập in hẳn Trên cơ thể như bị đánh đập tra tấn Bà tám dừng lại Người nhún xuống định nhảy vật tấn công giáo Lần này gã biết chẳng còn có thể cứu được mình nữa miệng hét lớn C Cứu tôi Ở bên ngoài trời sống chấp dịnh vang Từng tia đỏ rực Sự ô tối bao kín ngôi làng Thế đâu một tiếng gõ mõ vọng tới Chuyển vào bên trong Sư thầy và ông bà chủ nhà đã về tới nơi kịp lúc Thầy liên tục gõ miệng tụng kinh Hai ông bà biết có chuyện để cửa sọc vào bên trong Thì thấy cửa phòng của giáo đang mở tung Chạy lại thì thấy gã đang nằm ngất ở dưới đất. Bên cạnh là cái đèn dầu bị đổ Đang bốc cháy nghỉ ngút Chỉ một chút nữa thôi đã lan sang người của anh ta Màu chóng lấy khăn dập lửa May mắn ngọn lửa đã dập tắt khi chưa bén vào người của giáo Bên ngoài tính Tùng tinh gõ mõ vẫn còn vang vọng vào bên trong Sư thầy tiến vào bên trong rồi lắc đầu Thì chủ mau đưa cậu ấy ra khỏi căn phòng đó Nếu một nồi nước sôi bỏ thêm một chút lá chè rồi tắm cho cậu đây Sau đó thì thầy một bộ quần áo khác đưa sang một căn phòng khác để nghỉ ngơi Ông bà nhanh chóng làm theo lời của thầy thầy liền bảo Phòng của người mê mất ở đâu Ông dầm liền dẫn sư thầy đến căn phòng của bà Tám bởi ngày còn sống Thầy liền nhăn mặt rồi bảo Căn phòng này từ lâu đã bị tà ma chiếm giữ Thầy lỗi cho bần đạo nói thẳng Bà cụ không chịu mới là mất đâu bà cụ đã mất từ mấy năm trước. hai ông bà vật đột nghe tin đây thì bàng hoàng sư thể lại khẳng định lâu nay bần đào đã xem qua bát tự của bà cụ, bà ấy đáng ra đã mất từ trước nhưng bị một thứ tà ma chiếm xác rồi sống như một người bình thường nhưng bà đã kể thì trước khi mất bà cụ cố gắng chỉ tay vật thứ gì đó Lúc ấy thực sự chỉ là phần linh hồn sót lại có thể nhập vật thân xác của bà cụ thứ mà bà ấy nói chính là tà ma chiếm xác suốt quãng thời gian qua. chuyện này nguyên nhân là vì đâu thì phải để cho bần đạo tìm hiểu cây đã Nét xong thì cầm luôn chiếc tay này của mình mang theo đi vào trong phòng của bà tám rồi đóng cửa lại tiếng tổng kinh gõ mõ lại vang lên hai ông bà và cả đột chỉ còn biết ngồi ngoài chờ đợi mặt đầy hồi hộp ở ngoài cổng nhà bóng ma của bà cụ tám một lần nữa hiện ra trong tiếng gõ mõ lúc này gương mặt đã không còn kinh dị như ban nãy mà chỉ hiện ra một nỗi chua xót đượm buồn Đằng trên cổ của bà sợi xích còn đang siết chặt Có thứ gì đó đang cố kéo bà đi Nhưng bà vẫn cố gắng đứng im ở đó Sau lưng của bà là một bóng đen quỷ dị miệng đầy nước dãi, Dường như đang gấp rút kéo bà về phía của mình Rồi bỏ chạy khỏi tiếng gõ mõ Bị kéo như vậy bà cụ vẫn nhất quyết ghi mình đứng im Mặc dù tỏ ra rất đau đớn Con mách đang nằm trong tấm bạt phủ đống gỗ lên Điền sập thẳng ra ngoài nó gầm gừ lên từng cơn con chó nhảy qua hàng rào vì cửa đã đóng, lao tiếp tấn công cái bóng lờ mờ đằng sau lưng của bà tám. cần mấy cứ lao vào khoảng không gian mà thấp liên tục, không để hở ra bất cứ một khoảng thời gian nào. bóng đèn đằng trả sợi xích lên cổ bà tám bị tiếng gõ mõ, tiếng tụng kinh và cả con chó tấn công, thì gào rú nhanh chóng dơ vật tiếng hạ phong. sợi xích trên cổ của bà cụ cũng mở dần đi rồi biến mất. Bóng ma đằng sau bị con mít tấn công liên tục Nó cắn cho từng đoạn linh hồn Của bóng ma nát ra từng mảnh Cả trò vẫn cứ như vậy ngoạm Và không chung mãi Thì một lúc rồi mới dừng lại Trong nhà sư thầy không còn tụng kinh nữa Cười đừng mở ra Thì mỉm cười nhìn ba người Mời thầy ngồi xuống ghế ông bà hỏi Mời chuyện sao rồi thưa thầy Nhà con lo quá thầy Mọi chuyện đã xong rồi Bà cô thoát khỏi cảnh bị tra tấn Sẽ không hiện về hủ dọa ai nữa thầy à tại sao lại xảy ra cái chuyện như vậy lắc đầu thở dài sư thầy giải thích nếu ông bà thi chủ đây muốn biết thì bản đạo không giấu chuyện này có thể do bà cụ ngày ấy đã phạm phải một sai lầm lớn sẽ đến chuyện thứ tầm mà ấy bám theo duyệt làm hại thế nhưng mà cũng khó trách được bà để có thể diệt trừ thứ yêu mà đó bản đạo đã tìm nguyên nhân ngày đó khi chồng mất một thân bà cụ phải nuôi hai người con gia cảnh khó khăn cũng là lúc ba mẹ con có thể chịu đói Thế nên là bà cụ đã lấy trộm vàng bạc ở một ngôi miếu được dựng nên để chấn tà ma Vì vậy ngay lập tức phạm phải ma quỷ trung ngụ ở đó Ông dầm bàng hoàng vì từ nhỏ đến giờ Bà cụ trong mắt hai anh em Sự nghèo đói không tìm cách hại ai Chỉ để kiếm tiền nuôi con ấy vậy mà sự đói khát của hai đứa con Khiến bà phải liều mình đi trộm thiết được dùng để chấn tà như sư thầy đã nói Ông dầm lúc này khóc nghẹn Mẹ ơi Sư thầy để ông dầm bình tĩnh rồi tiếp tục giải thích Bà cụ vì muốn Cứu sống con Nên phải lấy đi số vàng đó Sao vậy cái thứ ma quỷ này bám theo suốt mấy chục năm Dần dần ăn mòn linh hồn của bà cụ Chiếm đi thần xác như để đòi nợ Vẫn số của bà cụ đã cạn thế nhưng mà đối với nó là chưa đủ Cho nên nó liền tìm cách thoát ra khỏi cơ thể của bà ấy Chính vì vậy bà cụ liền mất đi sự trước đó là một người vô cùng khỏe mạnh Nó sau khi thoát khỏi thân xác Thì liền ép phần linh hồn của bà bắt lấy những người thân trong gia đình Để bù vào số nợ kia Cậu thanh niên kia chính là mục tiêu đầu tiên của nó Nếu như không kịp giải trừ Chắc chắn nó sẽ không dừng lại May mắn thay phần hồn còn lại của bà ấy vẫn cố sức chống trả Cho nên cậu ấy mới chuẩn bị làm sao Hai ông bà vật đột nhũn cả người thể lại tiếp Những sự việc mà ông bà kể Chính là do bà cụ đã chết từ lâu Việc cúng 49 đáng ra là phải được làm từ nhiều năm trước Thế cho nên là bà mới khát như vậy Lẽ mà ông bà cúng chỉ là thứ ma quỷ Khi được hưởng mặt thôi Còn bà cụ thì chẳng có gì cả cho nên phải hiện về để kiếm đồ ăn Thành ra cậu ấy mới bị ám ảnh như vậy Từng sự việc cũng đã được sư thầy giải thích cận kẽ Ông bà dù sợ và đau lòng Về sự thật mà bà cụ Nhưng mà cũng cảm thấy an tâm Giờ đây dù sao thì linh hồn của bà cụ Cũng thoát khỏi siềng xích của ma quỷ Mọi chuyện kết thúc Mày đèn cũng tàn xa Sư thầy cũng ở lại ăn bữa cơm chay với gia đình Rồi hôm sau mới trở về Thầy lo thêm mấy việc cho bà cụ rời đi Ra khỏi cầm con mít chạy theo thầy Mà vẫy đuôi liên tục Sư thầy dừng lại vuốt ve con chó rồi vào Chó ngoan à Mày làm tốt lắm Con mít quấy đuôi miệng há dài Nhìn đang mỉm cười vì được thầy khen rồi quay trở vào nhà sư thầy cũng quay lưng chậm rãi bước đi trên miệng khen nở ra một nụ cười dão sau đó cũng tỉnh lại kể cho bố mẹ nghe về giấc mơ khi đang hôn mê cái đói mình lại mưa thấy bà nội nhưng bây giờ bà trở lại với gương mặt hiền hậu bà đứng đó nhìn dão mỉm cười cánh tay gầy rập đưa lên vẫy vẫy như muốn nói lời từ biệt